các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina tác phẩm Bảo Phật Giang Hồ tác giả Tố Tố chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm chương 20 sau cơn mưa trời lại sáng vừa bước vào cửa phủ Hủ Thập Lan liền ngây thần người ra trong khuôn viên tràn ngập các lẫn hoa giỏ hoa muôn màu muôn vẻ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 Đợi đã, đợi đã, mẹ thứ bốn mươi, trong phủ chúng ta không hề chồng liễu Còn nữa, mẹ nói vào trọng tâm vấn đề đi ngủ thập lan thở dài, nhận ra tất cả mọi người đều đang ngây thần người ra Cô đành phải lên tiếng chặn lời mẹ thứ bốn mươi, đang ý thơ giàu dạt Ừ, vậy ta sẽ nói chuyện đơn giản hơn một chút nhé Sắc mặt của mẹ thứ bốn mươi lập tức thay đổi Đoạn thí tiên đúng là phường vô lại thấp tức thô bị liên vô liên sĩ lưu manh hạ lưu Ngoài ra còn...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 ta không cầu xin cô ta, dù có chết cũng quyết không cầu xin cô ta. là Khí Lưu đã từng gặp liên cô và nói thật ra rằng loại kịch độc này vô phương cứu chữa, dù cố gắng đến mức nào thì cô thực cũng chỉ có thể sống thêm được 3 tháng nữa. Chử Phi tìm được nguồn thuốc dẫn của nó, tuy nhiên chuyện này nói thì dễ, chứ làm thì khó vô cùng. Đường nó đến loại thuốc dẫn ở đâu? Ngay cả thuốc dẫn là gì, bản thân là Khí Lưu cũng không biết. Cho nên Ngũ Thập Lan vẫn còn bất cứ hy vọng nào cả.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 Âm thanh nổi lên, dàn hợp xướng là các gì các mẹ, người kéo đàn nhị là mẹ thứ tư, người luôn luôn đánh nhạc điệu lên rất cao, rất cao, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng tiêu của mẹ thứ mười hai, mỗi lần xảy ra sai sót gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại, mặt mũi thầm thầm, lường quyết nhau một hồi lâu rồi mới tiếp tục hợp tấu một bản nhạc vui vẻ, chấp nhặt, tạm bỡ.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 nũ thập lăng há hốc miệng vì kinh ngạc. Vô Song, tại sao lại là Huynh? Lãnh vô Song vẽ mặt mệt mỏi, bình phục vương đầy bụi đường, trên mái tóc cả chiếc châm bạc ngọc, sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng, sáng chói lấp lánh dưới ánh trăng. Đúng vậy, chính là ta. chàng đưa đôi mắt đen huyền, sâu thẳm nhìn xa ngũ thập lăng, trong ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, sắc mặt lạnh lùng hơn thường ngày rất trăm lần bái lại chút thọ trước đã chàng nắm lấy tay của ngũ thập lang rồi bái lại tiêu lão gia ngũ thập lang nghe thần người dập đầu mấy cái cùng chàng hả cậu ta là ai thế tiêu lão gia hoang mang quay sang nhìn lạc cẩm phong huynh ấy mới thực sự là người mà ngũ thập lang yêu lạc cẩm phong đau khổ mỉm cười phe phải chiếc quạt trong tay chậm rãi mũ sung thêm mọi người cứ gọi hình ấy là công tử vô song Tất cả các nữ nhi trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, yêu quý huynh ấy. Tiêu lão gia bá bá đã biết rằng huynh ấy hiện là thiếu trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, điều quan trọng nhất là trên giang hồ, Ngự Kiếm Sơn Trang có địa vị rất cao, dù là hành tẩu giang hồ hay mua bán, trao đổi thì việc kết giao với Ngự Kiếm Sơn Trang đều có lợi. Vậy nên cả bá bá lệnh ngũ thập muội muội hãy cố gắng nắm giữ huynh ấy, ấy. Càng nghe Tiêu lão gia trong lòng lại càng hưng hoan, phấn khởi vô cùng chuyện khiến ông ngày đêm phiền não, lo lắng chính là việc hôn sự của cô con gái ruộng. đặc biệt là sau vụ hủy hôn, trong lòng ông vẫn luôn thấp thỏm, bất an. bây giờ tận mắt nhìn thấy ý chung nhân của tiểu thập vừa trẻ tuổi, vừa tướng tú, lại tài giỏi, còn nhà gia thế, bảo ông làm sao mà không vui cho được chứ? con rể hiền, con rể hiền, mau đứng dậy đi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 cảm động nắm lấy tay của Lãnh Vô Song, nhiệt tình gặn hỏi. "Không phải." Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời, thẳng thẳng đến mức đáng sợ. "Cháu vì đuổi theo muội ấy mà tới đây." Chàng kéo lấy tay của Ngũ Thập Lan khi cô đang định lén lút rời đi, rồi ôm cô vào lòng mình. "Hả? Ngũ Thập, tại sao con lúc nào cũng thích đào hôn thế?" Tiêu lão gia lập tức quay sang nhìn Ngũ Thập Lan, vẻ mặt xót xa, không ngờ đưa tay lên vỗ ngực tiểu bảo bố ngủ thầm của cha lẽ nào con có chứng thích đào hôn trước đó đã chạy trốn một lần rồi bây giờ lại muốn tiếp tục lần thứ hai sao ngũ thập lang há hốc miệng quay sang nhìn khuôn mặt phừng phừng nổ thí của lãnh vô song toàn thân run rẩy muội ấy dám sao cháu nhất định sẽ không để muội ấy chạy thoát lãnh vô song lạnh lùng trả lời rồi chàng rút thư thanh ở phía sau lưng ra đưa đến trước mặt ngũ thập lang lãnh lùng nói nếu muội còn dám trả lại cho ta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 Trên núi Quang Âm, từng đợt gió lạnh đầu đông không ngừng thổi tới. Mặt trời dần lạnh về phía Tây, làm cho khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương. Mũ thập Lan ruột đầu lại, đưa tay sâu vào trong ống tay áo. Mũi lạnh à! Sau một hồi tĩnh lạnh, người lên tiếng trước tiên là lãnh vô sông. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Mũ Thạch Lan, không ngừng trà sát bàn tay của cô cho cô ấm dần lên. Thân nhịp của muội ngày càng khắp đi.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 nhớ lại hình ảnh tiểu thiếu gia áo trắng, Có chứng sợ bẩn quá đáng, rồi đem ra so sánh với lãnh vô song đang ngồi trước mặt mình. cậu bé trai năm đó chính là huynh sao? lãnh vô song thở dài một tiếng rồi gật đầu. vốn dĩ ta không định nói ra chuyện này, bởi vì từ bé đến lớn chưa một ai giống uy hiếp ta như mũi cả. cô đã từng uy hiếp chàng sao? ngũ thập lan xoa đầu gãi gãi, mơ hồ hỏi. mũi đã từng uy hiếp huynh à?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 Đúng vậy, câu nói đó là do ta nói, nhưng chính mũi đã uy hiếp ta, ép ta phải nói như vậy Vũ thập lan đưa tay chỉ vào mũi mình, trốn mắt ra nhìn chàng Mũi nói nếu ta không chịu lập lời thề thì mũi sẽ bôi bẩn y phục của ta, lột quần của ta Chàng mỉm cười khói trá, chăm chú nhìn ngũ thập lan đang hai mắt trợn trừng Hồi ước tốt đẹp bao nhiêu năm nay không ngờ lại là lầm tử Hình tượng chàng thiếu niên anh hùng lừng lửng trong đầu cô sụp đổ hoàn toàn Mũi thật lan biểu môi nói Không nói chuyện này nữa Mũi hỏi huynh Huynh đã nhận ra mũi là đứa trẻ năm xưa từ lúc nào hả Lãnh vô song cầm lấy miếng huyết ngọc to bằng nửa bàn tay Đang treo trên cổ cô rồi nói Ngay từ đầu ta đã biết đó là mũi Huynh Mũi thật lan nghẹn ngào chẳng nói thêm được gì Một lúc lâu sau cô nhìn thẳng vào mắt chàng, vẫn nộ quát lớn. thế một huynh còn đẩy bay mũi ra chỗ khác, hết lần này đến lần khác là sao hả? lãnh vô song mỉm cười, lãnh đảm cất tiếng. ta tưởng mũi rất thích cái kiểu đó, nhưng chàng nhẽ miễn cười. nếu không phải là mũi, mũi cho rằng người bình thường có thể tiếp cận ta dễ dàng như vậy sao? phải chăng huynh ấy muốn ám chỉ rằng, ngay từ đầu huynh đã có cảm giác khác lạ với mình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 Có thay đổi này. ngũ Thập Lan vội vã vỗ vỗ vai Vô Song, tư thông thân hoang mừng rỡ. "Né nào, thuốc dẫn giải độc chính là miếng huyết ngọc cổ xưa này." Lãnh Vô Song lập tức bế thốc cô lên, vận công bay xuống dưới núi Quan Âm. "Chúng ta mau đi gặp Lạc Thủy Lưu để cô ấy giải độc cho mũi. Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt của ngũ Thập Lan, cô lạnh lùng nói. mũi không muốn để huynh cái cầu cạnh cô ta." Lãnh Vô Song nghiến răng, thầm quyết tâm ở ngoài tai lời cô nói, tiếp tục dùng tinh không bay về. Hai người không nói thêm với nhau bất kỳ một câu nào cho đến lúc về Tiêu phủ. Trước cửa nhà họ Tiêu, có một người mặc y phục trắng như tuyết, nhìn thấy Lãnh Vô Song bế Ngũ Thập Lang thần tóc bay tới, liền tỏ ra vô cùng bất mãn. Thật là quê mùa, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Ngũ Thập Lang lập tức nghe răng, dương vuốt, chuẩn bị xông ra quyết đấu, nhưng cô chưa kịp xông ra thì đã bị Lãnh Vô Song ôm chặt trong lòng.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 ta thích nhất là cách chàng ví von ta với nhành mai này đúng là vô cùng giống. xíu nữa thì đoạn thủy tinh phụt nước trong miệng lên, con sư tử đá đúng là trời cao giáng họa. nhìn xem đây là số phận của người không chịu tin vào điều cấm kỵ chinh lịch, tự ý xuất phủ linh tinh. tự ý xuất phủ không phải là điều quan trọng, quan trọng là tại sao chàng lại cầm nhành mai, nước mắt lên trăng và ngâm thơ chứ? Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng cảm thấy cực kỳ đau khổ sức trước sự đa tài, đa nghệ của bản thân Thủy tiên, ta sẽ ở bên chàng cả đời Lạc thủy lưu không ngừng nũng nịu, hẹn thùng nhấc cành mai lên, mỉm cười hạnh phúc Đừng vậy mà, đừng làm thế Đoạn thủy tiên đứng bên cạnh con sư tử đá, liên tục đập đầu vào tường, chỉ muốn chết quách đi cho xong Không ngờ đẹp trai, ưu tú cũng là một cái tội